Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuyết, Đêm 16 tháng chạp năm quý mão như mọi đêm trôi qua, còn nửa tháng nữa là Tết, dân chúng hy vọng năm giáp thình sẽ dễ chịu hơn. Những biến động từ 3 tháng qua, sáu trộn không ít đời sống của dân chúng, nhất là giá cả. Giá lại, mọi thứ đều chưa có dễ gì cho nề nếp. Ngày nào cũng có biểu tình và khẩu hiệu khác nhau, thậm chí chọi nhau, đám thị quan hô hội đồng quân nhân và các ngụy cuộc cách mạng 1 tháng 11 đám thì đá đảo kỳ thị tôn giáo thiên chúa giáo và Phật giáo cũng đã đảo khiến thiên hạ chẳng rõ tôn giáo nào bị kỳ thị đám họ hét đòi tổng thống đại sứ pháp các quan hệ ngoại giao với pháp cấm nhập hàng pháp và bài xích thuyết trung lập mặc dù chưa ai dĩ hơi về cái thuyết này thành phố sáng điền Bóng trăng tròn chỉ soi lấp những nơi âm u và con đường trắng nên không người nào phát hiện những toán lính nép mình giữa các cội cây cạnh những xe thiết giáp chia nòng vào chinh độc lập. Trời sáng dần từ ngoại ô, dân đoàn xe quân sự Hồng học rải xuống các giao điểm giữa trung tâm thành phố, các toán bộ binh súng trên tay trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dân chúng chợt chả rút vô nhà. Hé cửa nhìn ra Chắc chắn đang có một biến cố Thực tế, biến cố bắt đầu từ giữa đêm Khi hội đồng quân nhân mở phiên họp khẩn cấp Chính cuộc tu tập đông đủ này Giúp cho Nguyễn Khánh thực hiện trót lọt ý định của ông ta Nội dung phiên họp quay ngoắt Lúc đầu, một ít tướng lãnh đặt vấn đề tước quyền tướng Khánh Do tin tức đồn đáy gần đây Và cho một số tuyên bố lung tung của tướng Khánh Dừng khi Nguyễn Khánh đứng lên tố giác hội đồng quân nhân Mù toàn tiết chởt con đường chống cộng Dùng túng cho xu hướng trung lập nảy nở Làm suy yếu tiềm lực quốc gia Gieo hoài nghi trong đồng minh Mỹ Về ý chí đứng trong thế giới tự cho cả Việt Nam Cộng Hòa Thì không khí của phòng họp căng thẳng tột độ Kẻ nói tiếp Với giọng cục cằn và thái độ láo xược nàng Nguyễn Chánh Thi y trỏ mặt tướng Bích Minh, các tướng đồn Xuân, Kim đính, thoa mạ đủ điều, phản bội cơ hội lên danh tiền giấy giúp tùy viên phái ai đó mớm cho hai người ba qua và chỉnh thưởng, bởi mọi người đều hiểu cả Khánh Lấn Thi đều chút đặt về chính trị, đặc biệt tướng Khánh trở giọng khác thường, chưa bao giờ Người ta nghe anh ta chống trung lập Thậm chí trong ngày 1 tháng 11 Người ta còn ngại quyển Khánh sách quân dùng 2 về cố giá Cho nên trong danh sách hội đồng quân nhân Không có tên anh ta Thế mà Những sĩ quan được đào tạo kiểu Tây Choáng chắn trước tên du cung Nguyễn Chánh Thi Mối thù năm 1960 Thì phải bỏ chạy Vì những người có mặt tại đây Luôn ào ào Dài tướng nhát gan Cứ ngó lâm khom Khẩu côn sệ bên hông thi Mà thỉnh thoảng Y dỗ đớp đớp lên bán Vì chứ trò bắn Cục ngay bàn hợp Mai hủ xuân từng hạ lệnh Hình ảnh lê quang tung Dục hiện trong ốc xuân Tướng bích minh Giữ được điềm đạm Ông buồn trầu phân trần Theo ông Không hề có dấu hiệu nào lơi lỏng chống cộng trong hàng ngũ tướng lãnh. Sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm, ông cũng thanh minh về chủ trương trung lập. Đúng một vài tờ báo nêu chính sách này, nhưng chính phủ đã cấm. Với Pháp, ông thấy cần quà quản bởi ngày nay. Pháp không thể kê trối ở Việt Nam Cộng Hòa được. Việc Pháp thừa nhận Bắc Kinh đâu ảnh hưởng gì đến Việt Nam Cộng Hòa thì nhất mực bác bỏ các ý kiến phân trần của Bích Minh. Nếu Nguyễn Khánh không lường mắt ra hiệu, y đã xông tới, túm áo vị chủ tịch, thậm chí tát tay. Từ mà thi xài nhiều lần trong đối đáp là Dm và Cc. Không nói chay nữa. Thi quá khi đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, một toán lính bước vào phòng họp. Còn bóng chó đẻ lại. Vẫn thì ra lệnh. Năm tên lính mang năm chiếc còng, Đến trước tướng biết mình. Xuân, đôn, kim, đính. Vào những giờ phút như vậy, Thường điện thoại hay treo. Và điện thoại treo, Nguyễn Khánh nhấc máy. Tôi, Nguyễn Khánh đây. Thái độ của anh ta dục trở nên khúng nấm. Nguyễn Khánh hơ, Yes, all right. Thank you very much. Yes, all right. Yes. Khánh gác máy. Thì sưởng bộ chờ đợi. Từ giây phút này, Khánh hắn chọng. Tôi đảm đương các chức chủ lãnh đạo đất nước. Bốn tướng Trần Giang Đôn, Tôn Thất Đính, Lê Giang Kim và Mai Hữu Xuân lên Đà Lạt chờ xét xử. Không được công. Khánh ngó số lính đã tra còng vào tay các tướng riêng với trung tướng Trần Nhân Minh. Xin trung tướng trẻ nhà nghỉ, tôi muốn chia sẻ số phận cho các bạn tôi. Tướng Bích Minh chẳng ngồi yên. Lên Đà Lạt chẳng qua là cách ly với không khí Sài Gòn, không phải tu đây chi mà trung tướng định chia sẻ. Rồi khách hất hàm, toán lính áp giải bốn tướng ra khỏi phòng. Đến thềm, tướng đứng loạn trạng sắp ngã. Ai cũng hiểu cú đánh này thật quá đau Đối với kẻ mới hôm qua còn dỗ ngực Tự xem như người hùng Không thể lung lay nổi Âm áp mộng thay tướng Bích Minh Tôi muốn giải thích Tướng Bích Minh không trời ghế Tôi sẽ giải thích sau Khánh trả lời Đã bắt Nguyễn Ngọc Thơ Nguyễn Chánh Thi thông báo với Khánh Anh ra lệnh mời ông Thơ về nhà Tại sao? Nguyễn Chánh Thi kinh ngạc. Khánh ngó Thi từ đầu đến chân. Ở đây, tôi là người có quyền hỏi, có quyền ra lệnh, chứ không phải ông. Nguyễn Chánh Thi nổi tró. Tàu cốc cần, tàu bắn tráo. Ông Thi. Giọng Khánh tranh hẳn. Tôi nhắc lại lần nữa và lần chót. Ông mời ông Nguyễn Ngọc Thơ về nhà nghỉ. Với bốn tướng lên Đà Lạt, phải bố trí cho họ ăn ở đàng hoàng. Có người phục dịch theo cấp bậc của họ. Họ không bị ngược đẩy. Ai đụng đến họ sẽ bị xử theo quân luật. Kể luôn ông. Đê em, thế này là thế nào? Thì trống lên. Hoặc ông bỏ thối vô học thức của ông. Hoặc ông sẽ ra tay vào còng chay bây giờ. Tôi hết sức trọng lượng với ông và không còn có thể trọng lượng hơn. Cánh liếc về số lính vẫn còn cầm đến năm chiếc còng. Mắt thì lóe lửa. Nhưng y đủ thông minh để biết đòn cân giữa y và khánh đang nghiêng về ai. Thì quay lưng, bước ra khỏi phòng, lào bào. Được, thua keo nữa chưa phải đã thua sạch túi. Tụi mày chờ xem. Đề em, chắc là cú điện thoại của mấy thằng Mỹ. 9 giờ sáng ngày 30 tháng Giêng, báo chí trà đài phát thanh đưa tin về cuộc chỉnh lý nội bộ quân đội quyết định lại mang tên của tướng dương văn minh với một điều khoản chấm chức nhiệm vụ của ban chấp hành hội đồng quân nhân cách mạng thành lập từ ngày một tháng mười năm một đồng thời báo chí và đài phát thanh công bố tuyên cáo của trung tướng nguyễn khánh sở chỉ quân đội phải một lần nữa ra tay can thiệp vào tình hình chính trị đất nước là vì suốt ba tháng qua cuộc diễn chung suy sụp toàn diện, nguy cơ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào ách cộng sản nghiêm trọng hơn bao giờ hết do chính quyền phản bội cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Phản bội xương máu các chiến sĩ, nội các gồm những kẻ bất tài, một số chạy theo thực dân và cộng sản. Tuyên cáo nhấn mạnh nhiều lần, đây chỉ là cuộc chỉnh lý nội bộ, Không phải đạo chính, một số tướng lãnh tỏ ra trao động trước sứ mệnh cao cả chống cộng cần phải bị thanh lọc. Họ đang được bảo vệ ở một nơi an toàn. Này mai, hội đồng tướng lãnh sẽ xét xử họ. Tuyên cáo nêu sự việc mà không nêu đích danh ai. John Hinn không cần đọc báo. Ông ta vẫn lây quay với các bạn chiếc tính về giá cả vũ khí. Và thỉnh thoảng gọi điện đi nơi nào đó. Công chuyện dẫn quanh những sen nhỏ nhoi của từng đơn vị vũ khí. Khối lượng chung thì ghi bằng hàng chữ số trăm nghìn, thậm chí triệu, chục triệu. Trở ngại đầu tiên đã thanh toán xong. Đúng, Tướng Khánh được việc lắm. Ồ, tất nhiên, tại sao chúng ta không thưởng cho ông ta xứng đáng? Ông ta giúp chúng ta mở ra một thời kỳ mới. Hà ha, Skin à, mặt xác lão, anh xem lại loại phóng lụ M72, tôi không phản đối M79. song chắc M72 cũng cần. M113 ư, tốt thôi, giờ cái tôi biết. Cộng sản chưa có súng chống chiến xa ngay chiến xa hạng nhẹ. Phải, xe lội nước cần ở vùng đâm lây. song bước đầu, chúng ta chọn dùng đồi núi, ok. Luân và Thùy trung nắm các tin tức qua điện thoại của tướng Lâm. Tôi không được mời dự Lâm bực tức. Tôi mà có mặt trong cuộc họp, thì các tướng không sủi lơ như vậy đâu. Không có một biến cố nào lại được giải quyết ở bàn họp. Họ đã giải quyết từ mấy hôm trước. Luân nói chán nản. Ai đợi một tổng tư lệnh như cha đôn, mà để một thằng trâu dây bắt như bắt gà? Tổng tư lệnh là thứ trang sức, Tôi biết, nhưng tôi là em ré, tôi không thèm ra lệnh của tụi thằng Khánh. Ai dám làm gì nè? Thôi, không nên nói nhiều, nhất là qua điện thoại. Tôi chẳng sợ, thằng Khánh sống bằng nghề phản phúc từ hồi nào tới giờ. Lưng các máy, vậy là một pha xôi động nữa quấy phá Sài Gòn. Lần này, ý của Mỹ khá rõ. Chính phủ Mỹ muốn thay đổi cấp giai trò của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam, cái lô trích tự kiêu tự đại mãn tính của giới cầm quyền Mỹ bị thêm sức ép của các công ty khổng lồ muốn bó chòi khu Đông Nam Á dẫn đến cái kết luận rằng nếu Mỹ không trực tiếp nhúng tay bằng quân đội thì mọi việc sẽ hỏng. Trước mắt Pháp sẽ quay lại Đông Dương. Kennedy chết. Johnson không phải là thứ gì đủ sức cân bằng cuộc tranh chấp giữa các phe ở Mỹ. Thùy Dung trầm ngâm bên máy thu thanh. Họ đã dự kiến khá sát, giai trò của Nguyễn Khánh. Điều họ không ngờ là phe tướng biết minh không có lấy một phản ứng, dù thật nhỏ. Mỹ đạo diễn và từ nay chỉ còn mối đạo diễn múa mai trên sân khấu. Thùy Dung nói, Luân gật đầu. Một cuộc dọn bẫy đổ bộ. Luân bổ sung. Anh nhìn tờ lịch trên tường, rồi chép miệng. E không kịp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất nhiên, Thùy Dung hiểu cách mạng không đủ thị giờ để chuyển tình hình sang hướng khác có lợi hơn. Tức hướng không có thực bình mỹ trong đặt trên đất nước mình. Hướng đất nước bị tàn phá ghê gớm Sáng ngày 31 tháng Chiên năm 1964, Nguyễn Khánh họp báo tại bộ tổng tham mưu. So với cuộc họp báo sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm. Lần này, ký giả trong và ngoài nước khá đến thưa thớt, mất hẳn vẻ háo hức. Nguyễn Khánh trong bộ quân phục giả chiến, ngực đính ba sao một bên, và bên kia tấm biển đồng nhỏ ghi tên anh ta. Bắt đầu cuộc họp báo bằng bài thuyết trình viết sẵn. Trong đó, anh ta nhai lại tuyên cáo đã công bố Không phải đảo chánh, mà chỉnh lý, phải chỉnh lý để chính quyền theo đúng đường lối cách mạng. Thưa Trung Tướng, thế nào là theo đường lối cách mạng? Một phóng viên AFP hỏi Đường lối cách mạng đã đề ra sau ngày 1 tháng 11 năm ngoái Chống cộng, chống trung lập, thực hiện chân chủ, song trong kỷ luật, phát triển kinh tế khánh trả lời như một học sinh trả bài nhưng suốt ba tháng qua chúng tôi chưa thấy điều gì đi chợt cái chủ trương đó dẫn phóng viên AFP tiếp tục nêu ý kiến có chợt chứ thực dân và cộng sản chen vào chính quyền khánh quả quyết trung tướng có thể cho biết ai là thực dân trong chính quyền và ai là cộng sản phóng viên tự nêu quyết Và phóng viên AFP cùng hỏi một lượt. Cái đó... Cái đó chưa phải lúc công bố. Khánh ấp úng. Trong bốn tướng bị an trí, có thuộc loại tai sai thực chân hay cộng sản không? Phóng viên Cài vô đồ hỏi. Như tôi đã trả lời. Cái đó chưa phải lúc công bố. Thế thì dây sao bốn tướng bị an trí? Phóng viên Cài vô đồ chưa buông tha. Vì sao họ có tội? Tội chi? Cái đó chưa phải lúc công bố. Nếu trang một chế độ chân chủ mà an trí tổng tư lệnh quân đội, bộ trưởng an ninh, đô trưởng Sài Gòn khi chưa công bố tội trang, còn có thể gọi là chân chủ không? Và làm tất cả những việc ấy lại không phải đảo chính. Dư luận trong nước chúng tôi khó hiểu lắm. Nguyễn Khánh mất bình tĩnh, nhìn người hỏi anh ta. Nhưng anh ta siều ngay. Ngực của phóng chiên mang tên tờ Washington Post. Các chị phải giúp chúng tôi làm cho dư luận quý quốc hiểu. Phóng chiên Washington Post nhúng chay. Thật ngoài sức của chúng tôi. Thưa Trung tướng, sau cuộc chỉnh lý, chế độ nam Việt sẽ như thế nào? Vành và hỏi... Khánh miễn cười, châm râu càm sáng nhọn, khẽ trung trinh. Anh ta cho là Vanh Phan đi đã cứu anh ta khỏi các câu hỏi rất khó trả lời. Khánh ưỡn ngực. Bà Helen, hội đồng quân nhân cử tôi làm chủ tịch, kiêm tổng tư lệnh quân đội. Thế còn tướng Trương Giang Minh, ông Minh sẽ là cố vấn tối cao của hội đồng quân nhân. Sự phân công của đại sứ Cabot Lodge kể cũng chu đáo. Phóng viên Brandstoi nói trọng. Nguyễn Khánh đỏ mặt. Chúng tôi không chịu sự phân công của ai cả. Chúng tôi tự phân công. Cách hiểu của nhà báo Brandstoi theo đúng tập quán của thực dân Pháp. Thưa Trung tướng, Trung tướng chưa nói một câu mà máy ghi âm của tôi sẽ truyền bá khắp nước Pháp. Tôi xin được đi cho hết đại ý kiến của chị chủ tịch mới của Việt Nam Cộng Hòa. Các ngài chống lại nước Pháp. Không, không. Khánh xua tay lia lịa. Nước Pháp là đồng minh của tôi, chúng tôi chỉ chống thực dân Pháp. Nhưng thưa ngài Chủ tịch, tìm ở đâu ra thực dân Pháp giữa Sài Gòn này? Hay ngày định đóng cửa hãng Eiffel, Carrick, đóng cửa các đồn điền cao su, đóng cửa luôn Allianz-Branche-Kai và Tòa Đại sứ Pháp? Trong chương trình của Hội đồng Quân nhân, không có các mục đó. Tôi xin phép hỏi thêm một câu. Van Phan đi vẫn chuyên chán. Trung tướng chấp nhận cho bao nhiêu quân Mỹ đổ bộ lên Nam Việt? Cá vòng họp chờ Khánh trả lời. Các máy ghi âm được mở. Khánh cảm thấy hụt hơi. Câu trả lời có nghĩa định đoạt sinh mệnh chính trị của anh ta. Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Việt Nam cộng hòa. Khánh chọn mãi mới tra được câu trả lời hết sức chung. Tôi muốn trung tướng nói rõ hơn. Bao nhiêu quân Mỹ được phép đổ bộ lên đất nước ta? Và bao giờ thì đổ bộ? Một tiếng gần như thét, gian từ cuối phòng họp của một thanh niên Việt Nam. Anh bạn là ai? Khánh hỏi. Tôi đại diện cho Tổng hội sinh viên Sài Gòn. Vậy thì mời anh bạn vài hôm nữa gặp tôi. Hôm nay là cuộc họp báo. Đúng, là cuộc họp báo. Nên tôi xin trung tướng trả lời câu hỏi của tôi. Văn Văn Nhi len lên phía trước, gần chắp mặt với Khánh. Tôi đã trả lời. Rồi Khánh nói luôn. Nếu không còn câu hỏi quan trọng nào nữa, cuộc họp báo kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Nguyễn Khánh chuồn mất, bỏ quên chiếc kê bi trên bàn. Ngày 1 tháng 2 năm 1964, Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ đệ đơn xin từ chức. Nguyễn Khánh nhận đơn, xong cho Nguyễn Ngọc Thơ tiếp tục xử lý công việc. Trong ngày, Khánh mở một cuộc tiếp xúc với Ngoại giao đoàn. Đại sứ Capotlot không có mặt, mà cử một bí thư sứ quán đến dinh độc lập. Ngoại giao đoàn không chờ đợi một cái gì giật cân được thông báo. tham tán sứ quán Pháp, thay mặt đại sứ, Mặt tỉnh bơ, bó về, và không nói một lời. Hầu như chẳng có nhân viên ngoại giao nào phát biểu, kể cả chúc mừng Tân Quốc trưởng. Người của Khánh dẫn động nhân viên ngoại giao Hán Thành, Đài Bắc, nối đồi cầu quan hỷ, họ đều từ chối. Do đó, cuộc tiếp xúc chỉ diễn ra nửa giờ, vừa chẳng đủ cho Nguyễn Khánh đọc bài diễn văn, y hệt bài anh ta đọc ở cuộc họp báo. Ngay tuần xâm ban cũng nổ lẹt đẹt, có đại diện ngoại giao lặng lẽ rút lui khi Khánh vừa chức lời. Toàn bộ quang cảnh thu và máy quay phim. Và một giờ sau, cả Boss Lord ở một nơi, Son ở một nơi, Son Tiếp ở một nơi, xem trọn tường thuật bằng ảnh. Hello Sơn Hình gọi điện thoại cho ai đó Phải sửa soạn con bài khác trước khi quá muộn Tôi cũng nghĩ như ông Ai đó trả lời từ đầu chai bên kia tiếng Anh Sơn Hình đột ngột bấm chuông Ly Cai xuất hiện Ông nghĩ như thế nào về Nguyễn Thành Luân Ly Cai ngơ ngác trả lời lúng túng Tôi đã làm hết sức mình Xong nó vẫn còn sống Không, tôi hỏi ý khác Sơn Hinh lãnh lùng ngó ly cay Liệu ta có thể nắm cả luân này không? Ly cay vẫn ngơ ngác. Ông có biết cuộc họp báo hôm qua Và cuộc tiếp xúc với đoàn ngoại giao của ông Nguyễn Khánh sáng nay không? Sơn Hinh chật miếm cười Tôi quên Ông không có khiếu chính trị Rồi Sơn Hinh ra dấu bằng cách nắm chặt bàn tay Tôi hỏi ông, bằng cách nào ta nắm Nguyễn Thành Lương như thế này? Ly Cai im lặng, Gã quen nắm bằng đô la, bằng gái, bằng đe dọa. Với Nguyễn Thành Lương, gã chưa nghĩ ra cách nào. Lối mà hắn từng thành công, quá chẳng sợ được áo luân. chứ đừng nói là nắm. Ta cần một thủ lĩnh thông minh, một tổng thống, một quốc trưởng, một tổng tham mưu trưởng, một thủ tướng phải thông minh ông hiểu chưa ông nguyễn khánh thiếu cái này xuân hiên gõ chào đầu nắm vợ ông ta được không vợ ông ta thích cái gì nữ trang loại đất tiền nhất ô tô xuân hiên hỏi chuồn chập ly cay nhíu mày tôi có một cách thưa ông chủ ly cay truột chè nói đi bắt cóc con của họ Và buộc họ phải nghe theo ta. Ý hay. Sơn hình tán thưởng. Xong, Sông... Sơn ngừng một lúc. Xong, Liệu có thể giữ kín không? Giữ được. Không làm tổn thương con họ. Một chú bé. Thưa một chú bé lên bốn, Không thể tổn thương. Ông đảm bảo bằng cái đầu của ông. Thưa ông chủ, Đảm bảo về cái gì? Về không tiết lộ ông dính vào vụ bắt cóc, Không gây bất kỳ một vết trầy nào cho chú bé Không làm cho chú bé quảng hốt cái sau cùng hơi khó Thế nào nó cũng sợ Nhưng ta chủ lần Điều tôi muốn biết Thưa ông chủ, sẽ giữ chú bé bao lâu? Bao lâu à? Chừng nào ta nắm được họ Nắm cả hai hoặc nắm một người cha, e lâu quá Một tuân lễ Vậy thì được Việc của ông là bắt cóc thằng bé, giấu kín. Các việc khác của tôi Sơn hình theo cách giao thiệp Đã thanh nếp với ly cay Mở ngăn kéo Trao cho cả một sắp đô la Sau buổi họp báo Và tiếp đoàn ngoại giao thất bại Nguyễn Khánh bị nệnh thêm hai trùy nữa Trong ngày đầu tiên Anh ta ngồi vào chinh độc lập Hội đồng nhân sĩ họp Như đã định trước Và ra một thông cáo Kêu gọi đại đoàn kết quốc gia chống mọi biểu hiện quân để tương tàn, đề cao hết lời những người có công trong chủ hạ bệ ngô đình diệm và kết án các toàn tính cướp công, chính quyền chu khống, dân dân. Cả một thông cáo tràn trang đại hải không có lấy một chữ ca ngợi cuộc chỉnh lý và phất lờ luôn chiến chủ tịch thích quên quan. Hội đồng vỗ tay rất lâu khi chủ tịch trịnh trọng đọc một thư ngắn của tướng trương văn minh cáo lỗi phải chấn mặt và chúc hội đồng thành công nguyễn khánh nghe tường thuật thu thanh cuộc họp và anh ta gọi điện chửi bới viên giám đốc đài phát thanh chuyện thứ hai là tổng hội sinh viên thay đổi bộ phận điều hành chủ tịch tổng hội từ chức thật ra bị cách chức mười lăm chủ tịch mười lăm phân khoa đương nhiên nắm quyền tổng hội và hội đồng các chủ tịch phân khoa sẽ bầu người đứng đầu. Tại hội nghị, gần một nửa chủ tịch phân khoa công khai nói lên thái độ bất mãn của sinh viên đối với cái gọi là cuộc chỉnh lý. Họ gọi đích danh là đảo chính và đảo chính lén lút hèn hạ. Cú tình của Nguyễn Khánh cũng đến kịp thời. Bộ ngoại giao Mỹ Công bố trên đài phát thanh một văn kiện nói rõ Mỹ phản đối chạy pháp trung lập ở Việt Nam. Thế là Nguyễn Khánh ký liền một sắc luật, mang số 093, được soạn thảo trội giả. Chủ nghĩa Cộng sản trà thuyết trung lập thân cộng bị đặt ngoài dòng pháp luật. Sắc luật chẳng mang ý nghĩa gì. Ngoài tiếng đáp Yes của Nguyễn Khánh đối với Qua Thịnh Đốn, như một đứa bé chưa tập nói. Trung tướng Nguyễn Khánh, từng nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng hòa, đang quan trong một màn hài kịch, đã đọc theo lời mớm của bà chú, đã đảo cộng sản và trung lập. Diệp khúc ấy buồn thay, từng nhai nhải ở xứ này, và nó chẳng thêm một chút uy tín nào cho viên trung tướng bị dư luận đánh giá là tráo trở hơn mọi tráo trở. Chắc chắn Dư luận muốn nhắc tướng Tôn Thất Đính, ngỡ là đỉnh cao của sự tráo trở. Bây giờ tụt giá so với tướng Nguyễn Khánh. Sẽ còn ai phá kỷ lục trong tương lai? Helen Fanfani viết bổ tin này cho Financial Affairs, mà không hy vọng nó được phép gửi về Mỹ. Chẳng rõ tại sao bộ thông tin Sài Gòn lại lờ, chẳng kiểm duyệt. Nguyễn Khánh điên tiết ra lệnh trục xuất Helen Van Fanny, thời hạn 24 giờ. Một lệnh khác chắc chắn từ đại sứ quán Mỹ vô hiệu hóa lệnh của Nguyễn Khánh. Van hôm sau tươi cười chào Nguyễn Khánh tại chùa Xá Lợi, rằng Nguyễn Khánh coi như mình chưa ký một lệnh dư trị bao giờ. <cười>